xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị、uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đi đến tập cuối của bộ truyện、uh, diệt quỷ miếu sơn thần phần hai của tác giả hoàng nam thưa quý vị sau bộ truyện này thì trên kênh chuyện định soạn chúng tôi sẽ phát hành cuốn số m ộ ư ơ i một của bộ truyện mao sơn quỷ môn thuật để phục vụ quý vị、uh, chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung、uh, tập cuối của bộ truyện、uh, diệt quỳm đốt sân thần cũng có tên gọi khác là huyết thiền thư có phần diễn đọc của định soạn đám yêu t à luyện lờ ở phía ngoài hồi lâu không tín vào dường như chúng đang đợi chỉ thị của a i đó đúng lúc này từ trong bóng tối một thân hình kỳ dị toàn thân đỏ quạch bước ra đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào ba người của khánh khi đó một giọng nói lanh lảnh ma mị phát ra từ móe miệng nhơ nhúc dịch thể màu đỏ lũ pháp sư các ngươi định chen chân vào chuyện của yêu tộc chúng ta đến bao giờ g i ọ n ó i c ủ huyết yêu vừa dứt thì từ phía ba lô của khánh truyền ra tiếng của tiểu quỷ đồ gớm ghiếc h ơ i bẩn ngây còn dám xuất hiện nữa sao lát nữa ta ra ngoài sẽ đánh cho mẹ ngươi không nhận ra ngươi huyết yêu nhận ra tiếng của t i ể u quỳ thì tức giận thằng nhóc chết tiệt bị ta đánh cho phải trốn trong đó tu luyện con già mồm đ ợ i lát nữa ta phải cắn nuốt linh hồn của ngươi ngươi nói đủ chưa muốn đánh thì lên đi khánh c ắ t giọng lạnh lẽo nói khiến cho huyết yêu k i chú ý nó cười cười bất chợt hai mắt lóe lên hung quang n g ự a cổ gào rú tất thảy yêu tà có mặt tại đó đều đồng thanh kêu thét trợ uy trên thân từng con toát ra yêu khí có đậm có nhạt từ từ tiến về phía của đám người đồng loạt xông lên cho ta hai mắt của huyết yêu híp lại nhưng nhận được chỉ thị nào đó nó lớn tiếng ra lệnh tất cả yêu tà nghe thấy thì đều nhe răng trợn mắt nhầy b ộ vào đoàn người nhảy mắt cả đám chỉ còn đám người của khánh không đầy ba mét ngay khi đám yêu tà phía sau còn đang hăng máu sấn tới thì trước mặt của chúng những kẻ đi trước đang ngửa cổ gào rú trong đầu đớn hai đôi mắt toát lên về sợ hãi cùng một lúc liếc nhìn về phía nhau trên mặt đất lúc này từng đạo kim quang lóe lên đánh vào thân thể của đám yêu tà đi trước những kẻ phía sau tuy nhận ra có biến cố nhưng thân thể theo quán tính vẫn đang tiến tới muốn dừng lại cũng không được bốn tiếng nổ lớn vang lên xé toạc sự im lặng của màn đêm kê đó máu tươi bắn giật tung tóe bám lên thân tất thảy yêu tả từng đám khói màu đen bắt đầu xuất hiện kèm theo đó là những âm thanh của da thịt bị ăn mòn đám chó tinh t r ồ n tinh n h í ế m tinh không ngừng lăn lộn trên mặt đất chuyện này là sao sao bọn chúng lại biết chúng ta ở đây mà tới ánh mắt của thúy toát lên sự nghi hoặc nhìn khánh hỏi khánh không quay đầu lại đáp chỉ có một khả năng chúng vẫn luôn theo dõi chúng ta theo dõi các anh không phải đều là pháp sư sao tại sao lại không phát hiện thí dùng ánh mắt không thể tin được nhìn khánh lo lắng nói lúc này tiểu q u ỷ từ ba lô tiến ra hiện tại trần pháp đã được khởi động nó cũng không sợ q u ỷ khí của mình làm ảnh hưởng đến trần pháp c ò n cũng không cảm nhận được chúng ở gần điều này lạ quá thầy ơi khánh xoa đầu của nó liền đáp còn không nhận ra cũng không có gì lạ bởi kẻ vẫn luôn theo dõi chúng ta không phải là yêu ta bình thường nói đúng hơn nó là một dạng hồn thể trên thân không mang khí tức tả vật tiểu quỳ nghe thấy vậy thì sợ hãi vội đưa mắt nhìn sang bốn phía như là muốn tìm kiếm thứ gì đó khánh lắc đầu con không cảm nhận được nó đâu mau gì giúp thầy hoàng đối phó với con huyết yêu kia ta có việc phải làm vâng thầy bảo vệ chị thúy nhé tiểu quỷ nói đoàn thì liền phi thân tiến lên miệng hò hét chửi bới nhắm vào huyết yêu mà đánh tới sao anh không giúp họ thúy thấy khánh vẫn đứng im bất động mặc cho bên kia thầy hoàng và tiểu quỷ đang bị đám yêu tà còn xót lại công huyết yêu vây đánh thì lo lắng nói khánh cười n h ạ từ t từ xoay người nhìn thẳng vào thúy mà đáp giọng nói của cậu trầm ổ n vang vọng lên thể hiện uy nghiêm của một pháp sư khi đứng trước tà vật trong thiên hạ c ô nghĩ ta nhàn d ỗ i sao huyết thiêm thư những lời nói vừa rồi của khánh không chỉ khiến cho thúy giật mình mà đến ông hoàng cùng tiểu quỷ cũng phải kinh hãi khánh không để ý đến hai người đ ô i mắt toát lên hàn quang vẫn k h o á t c h ặ t nhất cử nhất động của thúy thúy vẫn giữ bộ dáng ngây thơ nhưng mà giọng nói bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo anh đang nói gì vậy làm sao tôi có thể là huyết thiêm thư vẫn còn giả vờ sao để ta nói ra chân tướng sao n g ư ờ i còn gì để nói khánh nhìn vào sâu đôi mắt của thúy kế đó từ tốn nói ngay từ khi n g ư ờ i đến ngõ cửa vào đêm hôm đó ta đã thấy có gì đã không đúng bể lá bùa ta cho mẹ con của thúy đều chứa linh khí hùng hậu căn bản đám yêu tà mới tu luyện kia không có khả năng làm tổn thương mẹ con của họ điều đó nói rõ kẻ ra tay chắc chắn phải là một cường giả mà nếu đã là cường giả ra tay thì một cô gái yếu đuối làm sao có thể thoát được mà chạy đến đợt đây để tìm ta tất cả những điều đó đã khiến cho ta nghi ngờ ngươi bởi vậy ngay lúc ngươi bước vào ta đã phóng xuất khí tức kiểm cho một chút kết quả trên người của ngươi ngoài một chút yêu khí lưu lại trên vết thương ta lại không thể cảm nhận ra nguồn khí tức nào khác có lẽ điều đó đã được ngươi tính toán đầy đủ yêu khí kia cũng đã là ngươi cố tình phân phó đám con cháu của ngươi lưu lại cho thấy miễn cho ta hoài nghi rồi kiểm chứng kỹ càng quả nhiên điều đó đã làm cho ta mơ hồ không chắc chắn bị n g ư ờ i dắt mũi mà không hãy biết thúy n g h e khánh nói đến đây thì đôi mày liễu n h ú lại bực tức nói chính anh cũng không chắc chắn tại sao hiện tại anh lại còn nghi ngờ tôi vốn dĩ n g ư ờ i có thể thuận lợi qua được mắt của ta n h ư n g m à người quá vội điều đó đã để lộ ra s ự hở hai mắt của thúy n h ú lại như là vội vàng bình thường không nói thế vậy khánh tiếp tục lúc đó t h ậ thật t đã cho rằng mình đã đang nghi thế nhưng sự thật trùng hợp liên tiếp khiến ta phải suy nghĩ đầu tiên là yêu khí dẫn dụ khiến ta và thầy hoàng hiểu nhầm nhau thứ hai là khi cả làng khắp nơi là yêu tả nhưng n g ư ờ i lại một lần nữa may mắn trốn thoát n g ư ờ i nói xem n g ư ờ i được thần linh nào phụ trợ vậy những điều anh nói thật không thuyết phục anh đừng ngậm máu phun người giờ phút này tuy đã thực sự tức giận cô lớn tiếng nói thế nhưng khánh vẫn bình thản lắc đầu mà đáp k h ô n g ta không ngậm máu phun người mà là ngươi từ lấy máu thịt của những người vô tội bôi lên mặt của mình ngươi cho rằng ta không biết con chó tinh kia là ngươi cố tình đem tới ở trước mặt của ta bày ra khổ nhục kế trận mưa thấm đẫm yêu khí kia cũng là ngươi âm thầm xuất lực yêu khí trên không trung đều xuất phát từ chân thân của ngươi ngươi là một luồng hồn phách của huyết thiểm thử tất nhiên ngươi có thể dễ dàng điều động mà không cần xuất lực ta nói không sai chứ thí nghe đến đây thì bộ dáng bắt đầu có chút thay đổi thanh âm tà mị từ miệng cô phát ra thì ra người một mực muốn đem ta theo không để ta ở lại cùng dân làng là vì vậy nếu đã nhận ra ta từ sớm tại sao không ra tay nếu như lúc đó tất cả đám yêu t a kia đều bị diệt trừ thì n g ư ờ i đã không thể đứng tại đây nói nhiều như vậy tàn khi đó sợ nếu ta ra tay một mình ta sẽ không thể chiếu cố cho tất cả mọi người bởi vậy mới ẩn nhẫn tương k ế t i ể u kế khánh lạnh lùng nói ra suy nghĩ lúc đó t h ú y nghe xong thở dài n g ư ờ i thật là d i o hoạt có lẽ lúc ta thét lên cảnh báo cho huyết yêu n g ư ờ i cũng đoán được không phải là ta sợ hãi mà là cố tình nhắc nhở đồ bộc của mình khánh không nói chỉ gật đầu xác nhận thúy lại tiếp tục xem ra ta đã đánh giá sai n g ư ờ i n g ư ờ i không đơn giản chỉ là một quỷ thi n g ư ờ i thích thì là một cường giả đầy tâm cơ nếu như ngươi đã nhận ra thì ta cũng chẳng cần giấu giếm kế hoạch của mình n g ư ờ i nói đúng ta chỉ là một luồng hồn phách đã từ lâu b ì đá p h ò n g ấn trận đồ đã bị yêu khí từ chân thân của ta làm hư hại ta đẩy ra một luồng hồn phách cùng một giọt tinh huyết len qua v í t nứt của b ì đá chui ra ngoài kế đó thống chế thần thức của một bà lão dùng thân thể của bà ta tu luyện lại đưa tinh huyết xâm nhập vào cơ thể khác giúp nó ký sinh tu luyện sinh ra huyết yêu cứ như vậy chúng ta cùng nhau thực hiện mưu đồ đem dần chúng nơi đây từ từ giết đi dùng máu thịt cùng yêu khí để dụ hoặc đám thú vật kia quy thuận cứ như vậy nuôi dưỡng thế lực mưu đồ trong ngoài hợp kích phá bỏ trận đ ộ phong ấn chân t h ầ n nào ngờ nơi đây lại tồn tại pháp sư khiến cho kế hoạch bị ngừng trệ mọi ắ t thức cam phía m nhìn ông Hoàng nói về kết đó lại nói, mọi việc cứ như vậy rằng co cho đến khi n g ư ờ i xuất hiện ta đã ở trong bóng tối quan sát sự việc biết ngươi là kẻ khó đối phó cho nên mới dùng huyết yêu bày kế ta bỏ lại thân xác của bà cụ kia xe đám nô bọc cắn xé tạo ra hiện trường khiến cho ngươi chú ý bản thân thì tìm tới nhà của hai mẹ con nọ chiếm thân thể của cô gái mục đích để tiếp cận ngươi quả nhiên ngươi không nghi ngờ gì mà giữ ta ở bên cạnh trước khi tới tìm ngươi ta đã nhìn thấy một lão già pháp sư kia tiến về phía t r ậ n pháp tân nảy sinh ý định khiến cho các ngươi hiểu lầm duyệt tàn s á t lẫn nhau cho nên x à i nô bộc dẫn dụ n g ư ờ i tìm đến không nghĩ tới các ngươi một người một quỷ không những không sinh mâu thuẫn mà còn hợp tác điều này là nằm ngoài dự liệu của ta bởi vậy mà n g ư ờ i mới nảy sinh ý định đem mọi người trong làng giết sạch muốn nhanh chóng thực hiện ý đồ của mình khánh cao mày nói c h â n vào thúy cười n h í c h mép đáp đúng là vậy âm khí cùng yêu khí càng mạnh thì trận pháp của lão già kia càng yếu khi đó tất cả nô bộc của ta sẽ có thể tiến vào phong ấn chỉ tiếc là ngươi quá thông minh nhanh như vậy đã đoán ra được kế hoạch của ta không những phá hỏng mà còn tương kế t i ể u kế bày ra trận pháp nơi này khiến nô bộc của ta chết đi không ít đến hiện tại ta đã hiểu ra bốn câu thơ kia của n g ư ờ i ẩn chứa điều gì n g ư ờ i thực sự khiến ta bất ngờ đấy điều bất ngờ ta dành cho n g ư ờ i không chỉ có vậy đâu lời muốn nói đã nói khánh cũng không muốn dài rộng thêm nữa rất câu cả người đã lay đ ồ n g tiến lên vươn ấp chỉ điểm về phía chán của thúy dường như thúy cũng đã có dự liệu ngay khi ấn chỉ của khánh cách chán của mình một đoạn ngắn thúy đã ngưng người để né tránh yêu khí bấy lâu lẩn trốn trong phủ tạng bộc phát đôi tay thom t h à chụp thành c h à o nhắm cổ tay của khánh bắt lấy thiên lôi lĩnh mệnh xuất kích linh quang hàng yêu đồ ma cấp cấp chu tả chương ngữ vang vọng khiến cho thúy có chút giật mình còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì từ đằng sau lưng cảm nhận có thứ gì đó áp tới cô liếc mắt nhìn lại thì cả kinh không biết từ lúc nào bàn tay còn lại của khánh đã áp tới dán lên lưng của mình một lá bùa một tiếng xét phá không lao tới đánh thẳng lên lá bùa đạo văn kích bùng lên bạch quang Cây đó xâm nhập vào thân thể của thúy tìm kiếm yêu khí lẩn khuất phía bên trong không ngừng công kích thúy đau đớn hét lên hai mắt bắt đầu toát ra quang mang màu xanh miệng phát ra những tiếng ồ n g ục trong cổ họng n g ư ờ i không sợ ta p h á nát thân thể này sao sợ là rất sợ nhưng e rằng n g ư ờ i không có cơ hội để làm điều đó vừa nói khánh vừa điên cuồng công kích cơ bản là không để cho luồng hồn phách của huyết t i ề m thử trốn trong cơ thể của thúy có cơ hội thực hiện ý đồ khốn kiếp toàn thân thể của thúy rung lắc dữ dội khi bị q u ỷ khí cùng linh khí của khánh không ngừng trùng kích dưới cơn quẫn bách huyết t i ề m thử ý đồ bộc phá yêu khí đánh nát thân thể của thúy thế nhưng những câu hỏi tiếp theo của khánh khiến nó như chết lặng cảm giác sợ hãi dần ăn mòn đi sự tự tin khi nãy n g ư ờ i muốn biết bất ngờ mà khi nãy ta nhắc tới là gì không đừng mong thực hiện ý đồ đó khánh nói đoạn liền thu lại ấn kết nhảy lùi ra phía sau một mét đối diện với thúy hai tay của khánh hóa chỉ thành trào chụp lít cổ tay của thúy trong miệng liên tục niệm c h ú đem dương khí trong thân thể phóng thích kích phát đôi v ò n g tay mà cậu đưa cho thúy hồi đầu tối tiền tài quy nguyên quyết ấn kết hồng tuyến xuyên phụng khởi u minh chú đọa quỷ vạn kiếp tuyên phá chàng chú ngữ vừa dứt thì chỉ thấy đôi vòng tay của thúy có sự biến đổi chiếc vòng màu bạc tưởng chừng như liên kết một thể hiện tại đang dần giã ra sơ dất một mịn màu bạc trên đất để lộ ra phía trong một sợi chỉ đỏ được sâu qua các đồng tiền cổ đang quấn quanh tay của thúy một cơn đau rát nơi cổ tay truyền tới thi cảm nhận được cơn đau rắt ấy không phải đến từ da thịt mà là từ hồn phách n g ư ờ i thi kinh hãi liếc mắt quay xuống cổ tay miệng gằn lên từng chữ n g ư ờ i khó chịu lắm sao đây là bí thuật của môn phái ta tên gọi là tiền tài định hồn thuật mặc cho n g ư ờ i tu vi nghịch thiên một khi đã bị định trụ mệnh hồn thì đừng h ầ m thoát ra được ngoài ra đây cho ta khánh quát lớn một tiếng nhốn người nhảy lùi về phía sau thuần thế kéo từ trong người của thúy ra một thân ảnh thuyết thiềm thư thì ra là một lão già xấu xí phía bên kia tiểu quỷ đang vây đánh huyết yêu nước mắt nhìn qua nhìn thấy thân ảnh của huyết thiềm thư thì không khỏi buồn cười mà nói huyết yêu cũng nhận ra luồng hồn phách của huyết thiềm thư bị vây khốn hét lên một tiếng chủ nhân kế đó định lao qua giúp sức nào ngờ lời vừa nói ra khỏi miệng đã bị bàn tay nhỏ nhắn của tiểu quỷ v ả cho một cái chủ nhân này ta đánh cho mẹ ngươi không nhận ra ngươi tiểu q u ỷ hung hãn vừa đấm đá vừa chửi bới nó đi theo khánh bao năm nên biết rõ một khi hồn phách đã bị tiền tài định hồn thuật khống chế thì dù tà vật có lợi hại đến đâu cũng đừng mong thoát khỏi bởi lẽ vậy tiểu q u ỷ mới quấn lấy huyết yêu không cho nó chân ngang làm hỏng chuyện của khánh trước mặt của khánh lúc này là một lão già xấu xí trên khuôn mặt lở l é t đầy mụn bọc đang c h ả y mù phía bên trên c h á n còn nổi lên một c â y ụ lớn nhìn qua kinh tởm vô cùng mặc dù biết tất cả trước mặt chỉ là hư ảnh của hồn phách nhưng nhìn những dòng dịch thể màu xanh đang chảy dài trên khuôn mặt gớm ghiếc của huyết t i ề m thử khánh vẫn cảm thấy buồn nôn người người lừa ta nếu không làm sao có thể kéo ngươi ra khỏi người của cô ấy khánh nói đoạn liếc mắt sang nhìn phía thúy hiện tại thân thể của thúy đang nằm bất động trên đất thời gian qua thân thể của thúy bị yêu khí xâm chiếm nhưng vì muốn áp chế yêu khí không thoát ra ngoài cho nên huyết thìm thử không ra tay sát hại hắn muốn thân thể cùng hồn phách của thúy nguyên vẹn để sản sinh dương khí tránh cho bị khánh phát hiện ra mình lẩn trốn phía trong ngươi nghĩ mọi chuyện như vậy là xong sao phong ấn kia sớm đã hư hại hơn p h ầ n nửa mặc cho các ngươi cố gắng ra cố nhưng mà chỉ là mũi bỏ bể đến khi chân thân của ta thoát được ra ngoài thì tất cả các ngươi đều phải chết ta nào có ý định tiếp tục ra cố phòng ấn khánh vẫn sức phóng thích dương khí khiến khuôn mặt của huyết thiềm thừa càng thêm vận vẹo trong đôi mắt toát lên sự sợ hãi ngươi không ra cố chẳng lẽ khánh nhếch mép cười ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào huyết thiềm thừa miệng gằn lên từng chữ ngươi đoán đúng rồi đấy ta vốn không định sẽ tiếp tục ra cố phòng ấn kia ta muốn tiến vào đem chân thân của người băm thành trầm đoạn lùng hồn phách của huyết thềm i t h ừ như nghe được chuyện cười mở miệng cười cợt thế nhưng tiếng cười còn chưa phát ra thành tiếng đã tắt lịm hư ảnh hồn phách của nó bị một cỗ lực lượng hắc bạch nhị khí tiêu hao từ từ trong suốt rồi t à n rã chủ n h â n huyết yêu nhìn thấy thân ảnh của huyết thềm i t h ừ từ từ tan biến thì hét lên tất cả yêu khí trên thân bảo phát đầy bay tiểu quỷ ý đồ đào tẩu thế nhưng mà ngay phía sau lưng của nó ông hoàng đã đợi sẵn tay bắt kiếm quyết kiếm gỗ xuyên qua ba lá bùa nhắm lưng cổ huyết yêu mà đâm tới bộ đạo kiếm quang mang theo sắc vàng nhàn nhạt huyễn hóa ra một đầu thú uy mãnh lao thẳng vào lưng cổ huyết yêu tiếng thét thê thảm của huyết yêu như là muốn xét o ạ a cả cổ họng toàn thân của nó run lên từng chập kê đó gục xuống nhục thân từ từ hòa tan biến thành một bãi máu đặc sệt bốc mùi hôi thối đáng đời thứ gấm ghiếc tiểu quỷ vừa rồi bị yêu khí cổ huyết yêu chấn bay tuy không bị thương nhưng cũng ấm ức trong lòng tiến đến gần bãi huyết dịch mắng mấy câu khánh sau khi xử lý luồng hồn phách cổ huyết thiềm t h ừ a thì tiến đến bên c ủ a thúy tuy cơ thể của thúy suy nhược do yêu khí nhập thể mấy ngày qua nhưng vẫn còn cứu được khánh mau chóng lấy ra đan dược chính tay bào chế nhét vào trong miệng của thúy lại dùng bùa d á n lên phần bụng cùng hai cổ tay giúp cô hút đi âm khí đang luẩn quẩn trong phủ tạng thầy ơi chị ấy sẽ không sao chứ tiểu quỵ tiến lại gần lo lắng hỏi khánh lắc đầu đáp không sao chỉ cần phơi nắng một tháng giúp cơ thể hấp thụ dương khí sẽ khôi phục lại như bình thường hiện tại chúng ta còn có nhiều việc phải làm đành để cô ấy nghỉ ngơi ở đây một lát vậy khánh đã đoạn lại đưa mắt nhìn xung quanh một lát t h ầ n s ắ c yêu tà bị chém giết nằm la liệt yêu huyết thấm ướt cả một vùng cậu âm thầm thở dài t r ầ n chiến sinh từ này cậu và ông hoàng đã đi được nửa đường vừa rồi thần thú bắc triệu thịnh là kỳ lân sao nhìn thấy ông hoàng tiến lại gần khánh lên tiếng hỏi ông hoàng nâng tay để lộ ra vòng ngọc đang còn lập lờ ánh sáng vàng đáp đúng vậy chiếc vòng này ẩn chứa thần khí của kỳ lân ta không phải hóa thân của kỳ lân cho nên chỉ có thể dùng chú ngữ mượn nhờ một chút sức mạnh của nó k h i n g h e vậy thì liền hiểu ra thì ra nửa cuốn thể c h e còn lại được v ớ i nội đảo cất giữ c á i thi triển bí pháp ngũ ấn chu tà lệnh còn lại có lẽ cũng thuộc pháp thuật của nội đảo được rồi thời gian không còn nhiều chúng ta mau chóng tiến vào trong phòng ấn tôi cảm nhận được yêu khí ngày càng nồng đậm hơn có lẽ p h ò n g ấn kia cũng đã sắc sụp đổ khánh thấy đoàn thì liền tiến bước đi trước ông hoàng có chút khẩn trương tiến bước theo sau hai người đi một lúc cũng tiến đến cửa hang nơi có bìa đá án ngữ khánh đưa mắt quan sát bìa đá hôm nay cậu mới có thời gian quan sát kỹ nó những đạo văn cổ xưa bỏ ngoằn ngoèo trên mặt đá u quang nhàn nhạt tỏa ra khiến cho khánh cảm nhận được linh lực thuần khiết của nó linh thạch được đúc kết từ thiên địa chính khí quả nhiên thần lực khác biệt khánh đã đoàn h ư ơ n g ánh mắt về phía của ông hoàng ông hoàng hiểu ý vội tiến lên thu lại ngũ hành kỳ môn trận ngay lập tức u quang trên phiến đá ảm đạm đi đôi chút ông hoàng lại tiếp tục ngồi trên mặt đất lấy ra bút lông cùng mực đỏ vẽ lên phiến đá những cổ ngữ kỳ quái khánh nhìn lướt qua không hiểu liền lên tiếng hỏi c â u ngữ này lạ quá bác từ đâu mà học được vậy ông hoàng vừa thi pháp vừa đáp lời của khánh c â u ngữ này là một dạng ấn ký ta nhìn thấy trên thẻ tre trên đó có giải thích rõ đây là ấn ký mở ra phong ấn ông hoàng nói đến đây thì ngừng tay hiện tại chỉ còn một nét là phong ấn vây nhốt huyết thiệm thừ mấy trăm năm sẽ được khai mở ông câu mày quay sang khánh mà nói trước khi tôi và cậu tiến vào bên trong sống mái với huyết t i ề m thư tôi muốn nhờ cậu một chuyện khánh nhìn ra sự nghiêm túc trong mắt của ông hoàng cũng không hỏi nhiều gật đầu đáp có chuyện gì thì bác cứ nói ông hoàng thở dài móc từ trong ngực áo ra một cuốn sổ cũ đưa tới trước mặt của khánh cái đó nói đây là một mật tịch của môn phái ta nó được sao chép chưa thành năm quyền mỗi quyền lại ẩn chứa một bí pháp mà chỉ cần hóa thần của thần thú mới có thể tham thấu nếu trận chiến này ta không thể toàn mạng trở về mong cậu hãy giao nó cùng với vòng tay kỳ lân cho lân nói v ì nó ta đã trải qua đau thương mất mát hai lần không muốn lại nếm chịu cảm giác ấy thêm một lần nữa khánh nghe đến đây thì thở dài đưa tay nhận lấy cuốn sổ cẩn thận nhắt vào trong ba lô không nói thêm lời nào nữa ông hoàng thấy vậy thì cười cười nhét bút quét ngang linh quang vườn quanh bao trùm lấy bia đá chẳng mấy chốc toàn bộ linh khí đều bị đạo văn trên bia đá hấp thu sạch sẽ tiếng kết cấu cứng chắc đứt gãy khánh và ông hoàng chăm chú nhìn về bề mặt bia đá đang dần xuất hiện những vết nứt sau một loạt tiếng vỡ nứt thì bia đá sụp đổ để lộ ra một miệng hang sâu hun hút, hút phía trong hắc khí lượn lờ tỏa ra mùi hôi thối yêu khí cùng quỷ khí thật sự là quá nồng đậm, đậm rồi khánh hít một hơi thật sâu tiến vào trên tay đuốc hướng âm bùng cháy ngọn lửa xanh biếc tham lam hấp thụ yêu khí cùng với quỷ khí làm nhiên liệu ngày một sáng bừng lên nương theo ánh đuốc hai người một quỷ tiến sâu vào trong hang động càng vào sâu địa thế càng thấp mồi ẩm mốc sộc vào mũi khiến cho ông hoàng có chút khó chịu nhìn sang khánh thấy cậu vẫn tỉnh bơ thì có chút nghi hoặc thế nhưng ông hoàng cũng nhanh chóng hiểu ra khánh hiện tại là quỷ thi đối với quỷ khí yêu khí cậu không cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu mấy người đi thêm được một đoạn thì bên tai nghe thấy tiếng đức chảy khánh lần theo nơi phát ra tiếng róc sách đó mà đi tới trước mắt của họ hang động dần rộng trên mặt đất dài rác những mảnh quần áo mục nát ông hoàng nhú mày nói đây có lẽ là quần áo của những người xấu xố chết tại nơi này năm xưa tại đây không biết chết bao nhiêu người rồi khánh cũng bị tràng diện trước mắt làm cho có chút lo lắng chỉ sợ yêu huyệt này không đơn giản chỉ tồn tại mình huyết t h i ể m thử trong lúc mà hai người khánh và ông hoàng đang trầm tư suy nghĩ thì bất chợt cả hai cảm nhận được sự di động ở dưới chân cái đó đất đá rung lắc dữ dội như có thứ gì đó đang rẽ đất mà ngoi lên chuyện gì vậy ông hoàng có chút sợ hãi nói khánh khịt khịt mũi như cảm nhận được thứ gì đó cậu hét lên là thi khí khánh vừa dứt lời thì những tiếng bụp bụp phát ra liên tục từ dưới mặt đất những bàn tay xương trắng không ngừng trồi lên nhiều như nấm cái đó là đầu thân và cuối cùng là toàn bộ thi cốt chui lên nhiều xương người quá chúng ta phải làm sao đây thầy bọn chúng vì sao tự nhiên lại xuất hiện không lẽ nơi này còn có cơ quan tiểu quỳ bị số lượng của đám thi cốt trước mặt dọa sợ vội hướng khánh hỏi khánh nước mắt nhìn những bộ quần áo rách d ư ớ i trên mặt đất lại nhìn về phía những thi cốt đang lắc lư trước mặt đáp có lẽ họ là chủ nhân của những bộ quần áo này vì chết ở nơi đây chịu nỗi oan khuất lại không được c h u y ể n thế đầu thai cho nên hồn phách t h a m luyến t h ầ n thể lưu lại tu luyện hiện tại tất cả bọn họ đều hóa thành thi khô một các bậc cương thi rất khó đối phó nghe thấy khánh phân tích ông hoàng cũng gật gù lên tiếng câu nói không sai những bộ xương này đích thị đã là thi khô thế nhưng trên thân thể của chúng lại ẩn tàng yêu khí chỉ sợ đang trong quá trình biến đổi trở thành giống loài dị t r ù n g ý của bác là yêu thi khánh l i ề n tiếng ông hoàng gật đầu xác nhận cái đó lại nói yêu thi là dị t r ù n g tiến hóa nửa yêu nửa thi khó đối phó vô cùng lát nữa ta và tiểu quỷ ngăn cản bọn chúng cậu ở phía sau để làm phép ta biết ngoại đạo các cậu giỏi nhất là bảy trận cơ hội chỉ có một phong ấn đã bị phá cấm chế ức thuyết huyết thêm thư không còn lâu nữa nó sẽ sớm thoát ra nhìn vào đôi mắt của ông hoàng khánh nhận ra sự lo lắng c ậ u biết ông hoàng nghiêm túc cũng biết trận chiến này là sinh tử t i ế n g tiếng động phát ra từ những khớp xương trên thân thể đám thi khô chuyển tới bọn chúng bắt đầu xuất kích cũng may vòm hang rộng lớn nhưng ngách hàng mấy người khánh đang đứng thì không quá rộng ông hoàng và t i ể u quỳ miễn cưỡng có thể phòng thủ nhìn thấy tình thế nguy hiểm khánh cũng không dám suy nghĩ nhiều cầu lấy trong túi ra mười hai lá bùa màu xanh phía bên trên đều viết một chữ hỏa kế đó bỏ vào mười hai cái túi nhỏ lại đem hùng hoàng vôi bột than gỗ đầu bỏ hết v à o trong cuối cùng đem chỉ đỏ buộc chặt miệng túi đặt ở chung quanh mình tạo thành một vòng tròn khi đã chuẩn bị xong khánh đem chỉ đỏ buộc chặt vào hai cổ tay kế đó rút ra đoàn kiếm nhắm da thịt của mình cắt mạnh một dòng máu màu đen tuôn ra thấm đẫm chỉ đỏ sợi chỉ rung lắc như cảm nhận thứ gì đó hồng quang từ sợi chỉ không ngừng phóng thích như muốn đối kháng lại thế lực hắc ám đang sầm chiếm bông cháy lên đi âm hỏa ta chịu thỉnh các ngươi thiêu dụi lũ yêu tả đôi mắt của khánh chừng lớn từng tiêu máu màu đen đan sen che khuất nhãn cầu phía đôi mắt hai vệ hắc quang kéo dài nhìn cậu lúc này thực sự giống như là một ma thần g á n g thế phía bên này ông hoàng đang vung kiếm gỗ chém giết lũ thi khô đang sấn tới thì cảm nhận phía sau lưng lạnh toát một cỗ quỷ lực t h ấ p thẳng vào lưng khiến cho ông hoàng giật mình trước mắt của ông là mười hai đốm lửa màu xanh đang lập lờ bay quanh khánh ánh mắt tà ác của khánh khiến cho ông hoàng không khỏi lạnh sống lưng mà thốt lên cậu cậu nhập ma sao khánh lúc này đã từ từ đứng dậy đôi mắt đen đặc khẽ liếc về phía của ông hoàng trên môi còn nở một nụ cười hiền hòa nụ cười ấy đối lập hoàn toàn với bộ dáng tả ác của khánh lúc này ông hoàng ngần người ra một chút thì người lớn ánh mắt toát lên vẻ vui mừng không phải là cậu nhập ma mà là cậu thỉnh âm hòa phụ t h ế tiểu q u ỷ ngây ngốc đứng một bên nhìn khánh nó cũng lần đầu tiên thấy khánh như vậy miệng lắp bắp hỏi ông hoàng ông thầy con làm sao vậy ông hòa phụ t h ế là sao hả ông ông hoàng hai mắt vẫn dán trên những ánh lửa màu xanh lập lờ xung quanh khánh miệng đáp thịnh hòa phụ thể là pháp thuật nổi danh của ngoại đạo phái ta từng nghe sư phụ ta nhắc tới nó chứ chưa từng được tận mắt thấy qua nghe nói pháp sư tu luyện ngoại đạo nếu học được pháp thuật này có thể dùng s ư ơ n g khí trong thân thể cộng với bùi chú và pháp dược thắp lên dương hòa hình thành kết giới h ỏ a diễm xung quanh mình đó cũng xem như là một trận pháp thu nhỏ vừa là phòng ngừa cũng là tấn công điều khiến ta bất ngờ chính là cậu khánh đây là có thể sử dụng quỷ lực thi triển pháp thuật thỉnh hỏa p h ụ thể thắp lên âm hòa thiêu đốt tà ma thật là tuyệt thật là tuyệt mà ông hoàng nói đến đây thì hai mắt sáng lên vài phần đối với khánh ông lại càng thêm đ ề phục khánh không để ý tới ông hoàng và tiểu quỷ hai chân tiếp tục tiến bước tiểu quỷ tiếp tục đi phía sau mặc dù không hiểu triệt để những lời của ông hoàng v ừ a nói nhưng với nó thì pháp thuật khánh thi triển dù là thứ gì cũng chỉ chung một mục đích chu tả mà thôi đám thi khô nhìn thấy khánh bước tới thì từng kẻ há lớn miệng gào thét kê đó t h ì nhau thổi ra thi khí ý đồ đem khánh vây lấy thế nhưng từng luồng thi khí còn chưa kịp tác động lên thân thể của khánh đã bị mười hai điểm âm hòa t i ê u đốt sạch tường à n thần, thần của Khánh lúc này phát của lúc ra màu i của h á h nhiên liệu, thúc ép âm hòa hừng, hừng cháy vậy. Từng tiếng n thì cốt bị âm hòa thiêu đốt vang lên không ngớt hiện tại xung quanh khánh những thi khô kia đang vây kín che lấp thân ảnh của cậu những tiếng giống giận gào thiết liên tục phát ra phía trên mặt đất những cái đầu lập lờ những khuôn mặt vặn vẹo khánh thở dài cậu thương cảm với những số phận nghiệt ngã ấy thế nhưng mà có lẽ mọi chuyện đều là do thiên ý hiện tại khánh cũng chỉ có thể giúp họ thoát khỏi khổ ải tăm tối để mấy trăm năm sau lại có cơ hội được đầu thai các n g ư ờ i chịu khổ đủ rồi siêu sinh đi thôi khánh lầm bầm ở trong miệng cây đá v ù n g tay b ắ t ấn hướng mười hai ngọn âm hòa điểm tới khi thấy hòa diễm lập lờ bất chợt bùng cháy một khối hòa cầu xuất hiện kê đó bành trướng đốt gọn tất cả thi khô trong ngách hang không ngừng thiêu đốt những tiếng kêu thét phát ra từ những khuôn mặt vặn vẹo khói đen thoát ra bao trùm lấy quang cảnh trong ngách hang che kín tầm nhìn của ông hoàng và tiểu quỷ thầy thầy ơi tiểu quỷ lo lắng toan chạy lại chỗ của khánh thì bị ông hoàng giữ lại ông hoàng lắc đầu nói âm hòa mượn nhờ quỷ lực của cậu ấy mà sinh sẽ không thương tổn cậu ấy lời của ông hoàng vừa dứt thì khói đen cũng từ từ tan rã trên mặt đất những thi khô khi nãy không còn cho bụi ngổn ngang đang bám đầy trên thân thể của khánh khuôn mặt của cậu có chút u buồn thế vậy ông hoàng lên tiếng quy luật của thiên địa khó lòng thay đổi âu đó cũng là số kiếp của họ khánh gật đầu đôi mắt đen kịt hồi nãy đã biến mất thêm vào đó là ánh đỏ đang dần xuất hiện dường như có thứ gì đó đã đánh thức được sự phẫn nộ trong khánh không nói một lời khánh s ả i bước tiến vào trung tâm trận nơi có một đại yêu tuyệt thế đang dần dần thức tỉnh khi thế mạnh mẽ quá không lẽ em hai người một quỷ tiến dần về tâm trận pháp phong ấn ông hoàng cảm nhận được âm phong mang theo mùi vị tanh tươi ập vào mặt thì cả kinh nói khánh còn chưa kịp lên tiếng thì một tiếng c h ố n g dần vang lên vách hang rung động dữ dội như muốn đổ sụp xuống cấm chế bị phá bỏ rồi khánh cơ mày nói cái đó chạy như bay về phía phát ra tiếng chấn động vừa rồi tiểu q u ỷ cùng ông hoàng cũng nhanh chóng đuổi theo rất nhanh hai người một q u ỷ đã tới đáy hang một khu vực hang rộng lớn dần hiện ra trước mắt của mọi người lâu quá rồi là rất lâu rồi cuối cùng ta cũng được tự do chính giữa khu vực hang rộng lớn án ngữ một vũng nước lớn phía trong vũng nước có một thân ảnh đang uốn éo thân người cứ như đác từ lâu kẻ đó không được cử động vậy khánh l ư ớ t mắt nhìn qua nhận ra kẻ đó cùng luồng phách bị mình đánh nát giống nhau như đúc quả nhiên chính là huyết thiềm thử đại yêu trong truyền thuyết nhân loại là các ngươi dài trừ phong ấn sao huyết thiềm thử hướng đôi mắt to tròn trắng giã nhìn khánh và ông hoàng ông hoàng hít một hơi thật sâu không đáp đ ô i mắt nhìn lên không trung phía trên đầu huyết thiềm thư lúc này rất nhiều oan hồn oán quỷ đang bay lượn thấp thoáng đ ầ u đó ông hoàng nhận ra những bóng hình quen thuộc tứ lóng ông hoàng cất tiếng gọi thế nhưng đáp lại ông chỉ là cái nhìn đ ể ai oán c á c người làm sao vậy ông hoàng nhận ra có điều gì đó không ổn l ế n tiếng hỏi những kẻ đã từng là âm binh của mình bọn chúng sao bọn chúng đã sớm không còn là chính mình nữa là sao ông hoàng giận dữ hét lên ông cảm nhận thấy oán khí của những oan hồn oán quỷ kia nồng đậm trong lòng dự cảm thấy điều gì đó chẳng lành ngươi nghĩ bọn chúng có thể chống lại được yêu khí của ta sao ngủ ngốc nhân loại vẫn ngô ngốc như vậy ý của ngươi là toàn thân của ông hoàng run lên từng chập ánh mắt của ông vẫn khóa chặt trên thân những âm binh đã từng cùng mình sinh tử đúng như n g ư ờ i đã nghĩ đa phần bọn chúng đều bị yêu khí của ta dụ hoặc tham lam hấp thụ để mà tu luyện hiện tại chúng đều là nô bộc của ta không thể nào tứ long hai n g ư ờ i ông hoàng không tin những điều mà huyết thìm thử nói cố gắng gọi tên hay âm b ì n h thân cận nhất của mình vô dụng thôi bọn chúng tuy mới chỉ tiến nhập vào đây nhưng mà lòng tham của nhân loại luôn hiện hữu rồi là quỷ hay là người thì điều đó cũng chưa bao giờ thay đổi nhìn đi mà to mắt sao mà nhìn huyết thiểm thử dứt lời thì vung đôi tay lở loét để muộn bọc của mình chỉ thẳng về những oan hồn từng luồng yêu lực phóng thích bao trọn lấy bọn họ giết chúng huyết thiểm thử thét lên ngay lập tức hàng trăm thân ảnh rú lên điên loạn hướng khánh và ông hoàng và tiểu quỷ lao đến khánh nhức mày rút ra đoàn kiếm bắt ấn chỉ điểm lên chui kiếm x u t nhập vào quỷ khí cùng cương khí tiến nhập vào thân kiếm chỉ thấy lưỡi kiếm sáng lên hai màu đen trắng ông hoàng biết khánh định làm gì thì vội vàng lên tiếng can ngăn đừng họ đều là những người vô tội để tôi ông hoàng nói đoạn liền tiến lên từ trong túi bên hông lấy ra tám lá bùa vùng tay ném thật mạnh ra phía trước tám lá bùa đón gió bay lên xếp thành phương vị của bát quái luân viên thả ra linh lực hình thành kết giới nâng đỡ thế tấn công của đám oan hồn oán quỷ lực phản chấn từ kết giới truyền tới khiến cho đôi tay của ông hoàng run rẩy phía bên kia những gương mặt quen thuộc áp sát bề mặt kết giới khiến cho ông hoàng đau xót những đôi mắt đỏ ngầu như là xoáy sâu vào tâm trí của ông tứ lòng còn tất cả mọi người nữa hãy tỉnh lại các n g ư ờ i quên mục đích của các n g ư ờ i tới đây rồi sao ông hoàng hét lên khi mà nhìn thấy từng khuôn mặt thân quen đang dần bị linh lực của kết giới ăn mòn vô dụng thôi bây giờ trong ý nghĩ của chúng chỉ còn lại giết chóc chúng thèm khát sinh khí của nhân loại các người lũ pháp sư nhân loại thấp kém chết đi phía bên kia huyết thiềm thử đang từ từ đứng dậy lúc này toàn thân của nó đã tiến ra khỏi vùng nước lớn khánh bây giờ mới có thể quan sát được chân thân của nó huyết thiềm thử quả nhiên có ba chi hai chi trước hiện tại đã huyến hóa ra đôi tay phần thân dưới của nó còn một chi to lớn đang nâng đỡ toàn bộ thân thể huyết t h i ề m thư nhảy từ từng bước tiến lại phía của khánh đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào cầu cứ như mỗi nhịp nhảy từ trên thân thể của khánh nó lại rơi ra những dòng dịch mũ tanh tươi kèm theo đó là những con ấu trùng nhìn giống như là dòi bọ nhân loài khi tức nhân loại lại đây lại đây để ta nhấm nháp một chút ánh mắt của huyết t h i ề m thư nhìn chằm chằm vào khánh thể hiện sự thèm khát bất chợt nó như nhận ra điều gì nhịp di chuyển khựng lại ném theo ánh mắt nghi hoặc sang nhìn khánh hỏi sao bọn chúng không tấn công ơi nói đoàn lại nhìn về phía đám oan hồn oán quỷ đang điên cuồng công phá kết giới trận bắt quái của ông hoàng khánh nhét miệng cười lạnh lùng nói bởi vì ta không còn là nhân loại vừa dứt lời cũng chẳng để cho huyết thiệm thừ kịp hiểu khánh nắm chặt đoàn kiếm nhảy bổ tới nhắm khuôn mặt lở loét c ủ h u t thiềm thư mà chấm mạnh h u t thiềm thư bị tốc độ cùng sự dứt khoát của khánh làm cho giật mình nhưng rất nhanh nó lấy lại sự tỉnh táo thân thể to lớn giống như tốc độ lại cực nhanh chỉ khẽ n g h i ê n người đã né qua kiếm quang hắc bạch của khánh đang chấm tới người là quỳ thi dường như chưa hết tò mò huýt thiềm thư lại hỏi khánh không đáp là một lần nữa tiến lên thế nhưng lần này phương thức công kích của cậu có chút thay đổi thay vì trực tiếp cường công khánh chọn cách du đấu cứ mỗi lần huyết t h i ề m thử né tránh được công kích của khánh thì khánh lập tức thu lại chiêu những lá bùa màu vàng trên tay của khánh bay ra liên tục khóa lại đường lùi c ủ a huyết t h i ề m thử lôi quang cùng hòa diệm luân phiên trùng kích lên thân thể to lớn c ủ a huyết t h i ề m thử khiến cho nó lúng túng huyết thiềm thử không nghĩ tới mình vừa thoát khỏi cấm chế đã bị một cường giả tập kích liên tục hơn nữa không nói liền đánh khi thấy hùng hãn cứ như thế đánh hôm nay rồi suốt đời không cầm kiếm nữa vậy q u y lực mạnh mẽ lắm dường như là những đòn công kích chấp nhoáng của khánh đã kích thích giã tính của một đại yêu huyết thiềm thử gắn lên từng chữ kế đó bộc phát yêu khí thổi tan hỏa diễm đánh bật lôi quang kê đó há miệng lớn phóng ra một chiếc lưỡi dài như nhấp dịch nhảy c u ố n chặt lấy đ o ạ n kiếm trên tay của khánh không ngừng lôi kéo ta cát ta cát tiểu quỳ nãy giờ di chuyển hết quanh khuyết thiểm thử tìm kiếm cơ hội hiện tại thấy nó phóng lưỡi ý đồ cướp lấy đ o ạ n kiếm của khánh thì hưng v ẫ n kêu lên mấy tiếng c kê đó phóng xuất toàn bộ quỳ lực lao lên phươn đôi tay nhỏ định giật đất lưỡi của huyết thiểm thử không được khánh thấy tiểu q u ỷ lao tới thì sợ hãi hô lớn nãy giờ rằng có cậu biết phía bên trên cái lưỡi kia gớm ghiếc ẩn tàng một cỗ yêu khí cường đại thế nhưng tốc độ của tiểu q u ỷ quá nhanh khánh còn chưa dứt câu thì đã nhìn thấy thân ảnh của tiểu q u ỷ bị yêu khí bám trên lưỡi huyết t h i ề m thử đánh bật ra ngoài lăn lông lốc trên mặt đất khoe miệng nhỏ bé trào ra một ngồm q u ỷ khí sắc mặt nhăn nhó nói rõ bị thương không hề nhẹ con không sao chứ khánh lo lắng hỏi tiểu quỷ ngóc cái đầu chọc lóc hướng khánh cười cười gượng nói con không sao thầy yên tâm nói đoạn lại phun ra một ngụm quỷ huyết bộ dáng vô cùng chật vật phía bên kia từng âm thanh xì xì phát ra liên tiếp cứ như có thứ gì đó đang bị ăn mòn phía bên trong trần pháp ông hoàng hai mắt ướt đẫm nhìn từng khuôn mặt quen thuộc dần dần tan biến nội tâm của ông đấu tranh dữ dội dừng lại dừng lại đi nước mắt của một người đàn ông đã bôn ba hơn nửa đời rơi xuống ánh mắt nhòe đi vì sự đau xót những oan hồn oán q u ỷ này đã ở bên ông nhiều năm đa phần họ đều là những người dân sống tại làng ma vì c h u n g lý t ư ở n g cùng mục đích bảo vệ ngôi làng cho nên họ đã theo ông hoàng tu luyện nào ngờ đến thời khắc quyết định tất cả lại đánh mất đi mục đích cuối cùng của mình ông hoàng cảm nhận khí tức trong thân thể chạy loạn toàn thân run lên từng đợt miệng phun ra ngụm máu lên tám lá bùa trước mặt biết bản thân không thể chủ đựng lâu hơn được nữa ông hoàng đức mắt nhìn về khánh cùng tiểu quỷ t h ế họ vẫn xả thân bám trụ huyết thìm thử vây đánh trong lòng của ông hoàng hạ quyết tâm k i đó lại h ư ớ n g ánh mắt về những oan hồn oán quỷ trước mặt thở ra m ộ t hơi thu lại ấn kết đôi mắt của ông hoàng nhắm nghiền tâm thức hồi tưởng lại những chuyện đã qua như nghĩ tới điều gì đó ông mỉm cười khẽ ngâm nga vân du hành đạo bao năm tới đây gặp cảnh tối tăm mịt mù làm ngư thì thẹn kiếp tu đành dâng sức mọn biết tù táng thân kiếp này gánh vác ngàn cân đạo này đem đổi phúc phần kiếp sau những lời từ tận đáy lòng của ông hoàng vừa dứt cũng là lúc kết giới trước mặt vỡ nát thế nhưng đúng lúc này kỳ tích đã xảy ra hàng trăm thân ảnh oan hồn oán quỷ sau khi phá nát kết giới trận pháp của ông hoàng bất chợt khựng lại dường như tiếng l ò n g của ông đã thức tỉnh tất cả bọn họ từng người nét mặt xuất hiện những biểu cảm phức tạp nhìn ông trong những đôi mắt đỏ rực kia dường như đang xuất hiện những tinh quang nhàn nhạt, nhạt từng chút từng chút một l è n n ỏ i cây đó khuếch tán x u ô i đuổi huyết quang thề hoàng một âm thanh già nua cất lên kế đó tất cả oan hồn oán q u ỷ đều quỳ dạp trên mặt đất hướng ông hoàng bái lạy sự việc phát sinh quá đ ố i bất ngờ khiến cho ông hoàng ngây d à i mới mấy giây trước sự tuyệt vọng cùng đau xót bùa vơi lấy thần t r í của ông thế nhưng hiện tại mọi thứ đã bị đánh tan giờ phút này đây tia sáng le lói đã xuyên qua màn đêm đen tối hy vọng một lần nữa bùng lên ông hoàng mắt đ ấ m lệ nhìn l í t qua khuôn mặt từng người khi đó lên giọng nghẹn nghẹn tốt quá rồi ta cứ nghĩ chính tay ta đưa các người vào khổ ải hoàng thiên có mắt là hoàng thiên có mắt kìa thầy thì đừng nói vậy lỗi ở chúng con chúng con đã không thể cưỡng lại được sự du hoặc của hắc ám là chúng con đã phụ thự ủy thác của thầy người vừa lên tiếng là một thanh niên độ hai mươi nhìn qua quyền lực nồng đậm nói rõ tu vi không yếu phải đấy thầy đừng tự trách con và anh long quyết cùng thầy từ chiến trận này mà lân đâu thầy để ấy đã xảy ra chuyện gì sao lại một lần nữa thân ảnh khác lên tiếng ông hoàng lắc đầu đáp chuyện này quá nguy hiểm sư đệ của các con tuổi nhỏ ta không muốn nó y ế u mệnh như các con t ừ lòng các con chịu khổ rồi thì ra sự mất mát to lớn mà ông hoàng nói với khánh chính là hai thân ảnh trước mặt của ông lúc này tư long hai đệ tử ông hít mực yêu thương đã xả thân bảo vệ làng ma ông hoàng nói đoạn liền đứng dậy giờ đây trong ánh mắt của ông toát lên sự nhiệt huyết hai mắt khóa chặt trên thân thể của h u ế t h i ề m thử phía bên kia trận chiến của khánh và tiểu quỷ cùng h u ế t h i ề m thử ngày càng gây cấn linh khí quỷ khí đang bùa vây một cố yêu khí màu đỏ đậm không ngừng triệt tiêu lẫn nhau người trẻ tuổi pháp lực không tệ người lại có thể dùng cả cương khí cùng quỷ lực suốt cuộc người là cái giống gì huyết thiềm thử vươn bàn tay to lớn nắm chặt kiếm phong của khánh một luồng yêu khí từ lòng bàn tay phóng ra đối kháng lại âm dương nhị khí trên lưỡi kiếm mở miệng nói khánh hít sâu một hơi toàn thân đau nhức cậu cảm nhận được áp lực khủng bố đang đè ép thân thể khánh hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về huyết thiềm thử mà đáp đ ể đó quan trọng sao không hề không hề ta chỉ là tò mò một quỷ thi có tu vi bậc này tại sao không tự tạo cho mình một thế giới thế giới mà chính ngươi làm chủ ta vốn đã có thế giới riêng của mình nghe khánh nói đến đây thì huyết t h i ề m thử có chút nghi hoặc khánh không đợi hắn hỏi đã trả lời thế giới của ta rất đơn giản trong đó chỉ có một thứ là t h ứ gì huyết t h i ề m thử nghiêm mặt hỏi khánh cười nhạt ánh mắt bắn ra s á t khí cao giọng nói chính là chu diệt tà ma thế thiên hành đạo thế thiên hành đạo người không có tư cách đó huyết thiểm thử cười lên giận dữ toàn thân hắn rung lắc dữ dội từng lớp da thịt trên thân căng phồng tiếng khớp gãy vỡ v à n g lên răng rắc người cuối cùng cũng huyễn hóa ra chân thân khánh cười lạnh hai chân rậm mạnh nhảy đùi về phía sau tránh xa yêu khí màu máu của huyết thiểm thử đang bạo khởi huyết thiềm t h ừ mặc dù thiếu đi một luồng oán phách nhưng mà dù sao cũng là một đại yêu tu vi nghịch thiên hiện tại dưới cơn tức giận lại huyễn hóa ra chân thân khiến cho yêu khí màu máu khuếch tán che kín cả một khu vực h à n g rộng lớn từng luồng âm phong mang theo yêu khí h ồ n g hậu tằn vào mặt của ông hoàng khiến cho ông không khỏi khiếp sợ ông hoàng biết huyết thiềm t h ừ lợi hại nhưng không nghĩ nó lại cường hãn đến mức độ này không dám nghĩ nhiều ông hoàng cùng đám oan hồn oán quỷ lập tức tiến đến đem huyết thiệm thử vây nhốt lại mọi người kìm hãm nó thu hẹp phạm vi hoạt động của nó ta và cậu khánh sẽ trực tiếp công kích dù bất kể là chuyện gì cũng không được tách ra ông hoàng lớn tiếng phân phó cho đám âm binh của mình k i a đó rút kiếm gỗ nhảy vào vòng chiến lại thêm một kẻ muốn chết người nghĩ đám phế vật kia sẽ đủ sức vây nhốt ta sao sức lực không đủ nhưng mà ý chí thì chắc chắn không thiếu hai mắt của ông hoàng long lên sòng sọc đứng trước cửu nhân hại chết thay đồ để yêu dấu ông hoàng dù cho có là người hiền lành chất phác cũng không kìm nén được lửa dần chứ chưa nói đến là những oan hồn oán quỷ kia tất cả đều bị huyết thiềm thư hại chết giờ đây đứng trước trận chiến bảo vệ những người thân còn sót lại ai nấy đều bày ra bộ mặt quyết tâm thấy chết không sợn tốt rất tốt lâu lắm rồi ta chưa được thỏa sức đồ sát hôm nay ta lấy máu các n g ư ờ i t ầ m bổ nhục thân thanh âm phát ra từ cái miệng to lớn của huyết thiềm thừ nghe vô cùng quái dị Cái đó nó bắt đầu công kích mục tiêu nhắm đến tất nhiên là tiểu quỷ kẻ có tu vi yếu nhất đang ở trong vòng chiến cẩn thận khi nhìn cái lưỡi dài như nhấp dịch nhảy phóng tới chỗ của tiểu quỷ thì lên tiếng cảnh báo tiểu quỷ mặc dù tu vi so với khánh và ông hoàng thấp hơn nhưng dù sao cũng đã một bước chân nhảy qua k í n h cửa ngạ quỷ chiêu thức của huyết thiềm thư tuy bất ngờ nhưng so với sự nhanh nhẹn của mình tiểu quỷ đã né tránh thành công nhanh chân chạy về phía khánh còn cẩn thận một chút khánh hướng ánh mắt quan tâm nhìn tiểu quỷ tiểu quỷ cười hì hì vâng dạ một tiếng kế đó hai người một quỷ s ố n g vai của nhau đứng đối diện đại yêu trong truyền thuyết xung quanh là những thân ảnh oan hồn oán quỷ a i n ấy đều tỏ rõ sự quyết tâm ánh mắt mang theo giận dữ khóa chặt trên thân của huyết thiềm thử to lớn tiến lên đem con c ố c ghè này tiêu diệt khánh quát lớn một tiếng tay trái cầm gương đồng tay phải cầm đ o ạ n kiếm phi thân tiến lên toàn thân của khánh lúc này quỳ khí nồng đậm búi tóc cũng bung ra từ bao giờ nhìn cậu lúc này hung dữ và điên loạn có lẽ khánh biết trận chiến sinh từ này bởi vậy vốn liếng tu hành bao nhiêu năm cậu đem tất cả dồn vào trận chiến này nhìn thấy khánh tiến lên ông hoàng cùng tiểu quỷ nhìn nhau ai nấy cùng bày ra toàn bộ thực lực bước theo phía ngoài đám oan hồn oán quỷ cũng bộc phát quỷ lực hình thành một vòng kết giới quỷ khí đem đám người khánh vào huyết thiềm thử vây nhốt lại thiên địa quyết càn khôn ấn trận hòa mận lệnh thình thần minh một chàng chú ngữ vang vọng kế đó là một ngọn lửa màu xanh phóng thẳng về phía mặt của huyết t h i ề m thử ông hoàng hai tay bắt ấn không ngừng biến đổi ngọn lửa c h ư a g i a n làm ba hình thành hướng đỉnh đầu và hai huyết t h i ề m thử bay tới cho chè nít huyết t h i ề m thử là một nụ cười tà mị vươn đôi chân trước nắm lấy hai ngọn lửa miệng hát to đem lưỡi phóng ra ý đồ dập t ấ t ngọn lửa còn lại thế nhưng ngày khi đầu lưỡi còn chưa kịp chạm tới ngọn lửa thì đã bị một đạo kiếm hí khắc bạch chân bay huyết thiềm thử có một chút đau đớn thu lưỡi quét mắt nhìn lại chỉ thấy khánh đang dùng ấn chỉ điểm lên chui kiếm điên cuồng chém tới cảm nhận được cỗ âm dương nhị khí khủng bố toát ra từ người của khánh đôi mắt to như hai quả bóng của huyết thiềm thử chừng lớn nó thu lại lưỡi hướng khánh nhổ ra một ngụm dịch nhảy màu đen là yêu độc Cẩn thận. ông hoàng lớn tiếng nhắc nhở thế nhưng khánh vẫn tiến lên ngay trong sắt nà dịch nhảy sắp chạm vào thân thể của khánh từ phía bên tay trái một mặt gương đồng tỏa ra ánh sáng kim sắc lóe lên đem tất cả dịch nhảy ngăn lại phút chốc thiêu đốt sạch sẽ khánh nhét mép hướng huyết thiềm thừ cười lệnh tay vải vung đoàn kiếm nhắm cái ủ to tướng trên trán đã chém xuống sự việc phát sinh khiến cho huyết thiềm thừ có chút giật mình thế nhưng dù sao nó cũng là đại yêu ngàn năm trải qua vô số trận chiến sinh t ử để tồn tại ngay khi lưỡi kiếm sắp thành công đem ra thịt của mình sẽ tọc một miếng huyết t h i ề m thử nhanh chóng nâng hai chân kẹp chặt đầu lưỡi kiếm khí hắc bạch bị yêu khí định trụ một chút cũng không thể tiến lên có chút thực lực thanh âm m ù n g ngục phát ra từ cổ họng của huyết t h i ề m thử khánh nhận ra trong ánh mắt của huyết t h i ề m thử toát lên một tia sợ hãi kích vừa rồi của cậu tuy không thể làm tổn thương huyết thiềm thử nhưng chỉ ít thì cũng thành công đem sự tự mãn của nó chém bất thật không ngờ bị phong ấn mấy trăm năm mà nhân loại đã thay đổi nhiều như vậy nhất quỷ bất phân loạn thật là loạn những thứ phát sinh khi mà n g ư ờ i đang ngon r ấ t nhiều vô kể nhưng chỉ sợ n g ư ờ i không có cơ hội để biết đến đâu khánh nói xong thì liền sức rút ra đoàn kiếm là một lần nữa bắt kiếm quyết chém xuống t h u y i ề m thư đã sớm bị những lời nói ngông cuồng của khánh làm cho tức giận từng g ộ ngọn trên thân rung lắc ẩn hiện lên ánh đỏ người nghĩ người lợi hại lắm sao hôm nay để ta cho người biết thế nào là cường giả chân chính những lời nói đó vừa rất t h i ề m thư cong mình rung lắc từ trên thân của nó những mụn bọc vỡ toác từng dòng dịch nhảy chảy ra xối xả kéo theo đó là vô số những sinh vật gớm ghiếc nhìn qua giống cá nhưng không phải là cá là nòng nọc huyết thiềm thừa này sản sinh khi chiến đấu sau ông hoàng hét lên khánh lắc đầu đáp đây không phải là sản sinh nó là một dạng công kích b á t cẩn thận đó đám nòng nọc, nọc này xuất hiện không phải chỉ để duy trì nòi giống đâu k h á n h dứt lợi liền lấy trong túi áo ra một túi pháp dược hướng đám nòng nọc, nọc mới chui ra ném từng nắm lớn hàng loạt tiếng lách tách vang lên đám nòng nọc, nọc mới sinh ra tuy trên thân yêu khí nồng đậm nhưng dù sao quỷ luật tự nhiên vốn là như thế p h ạ m là sinh linh mới chào đời bất kể là gì cũng đều yếu ớt đám nòng nọc dính phải pháp dược liền ngay lập tức bị nổ tan tành thế nhưng pháp dược có hạn mà huyết thiềm thừ kia lại giống như một cỗ máy sản sinh theo từng nhịp rung lắc của nó nòng nọc bay ra ngày càng nhiều số pháp dường khánh giãi ra cũng chỉ có thể tiêu diệt được hai phần ba liều mạng thôi tuyệt đối không để chúng chui vào thân thể khánh đã đoạn liền cắn rách đầu ngón trò vẽ lên gương mặt đồng một chữ sắc gương mặt đồng lóe lên tỏa ra kim quang khánh đem chùm sáng của gương đồng chiếu về phía đám nòng nọc đang ý đồ bỏ tới phía bên kia ông hoàng cũng lấy ra một cây phất trần cũng mang một bình pháp thủy ông hoàng lấy đuôi phất trần chấm vào pháp thủy liên tục viết lên không trung mấy đạo văn nhất thời hơi nước trong không khí tích tụ hình thành một chữ thủy ông hoàng nhanh tay làm phép vung vẩy phất trần đập mạnh lên chữ thủy vừa được hình thành bởi hơi nước chữ thủy vỡ nát nước văng tùng tóe bất kỳ con nòng nọc nào dính phải đều bị đông cứng cái đó vỡ nát ơi ông thật lợi hại đó tiểu quỳ nãy giờ dùng chân dẫm tay bóp đám nòng nọc khi nhìn thấy ông hoàng thi pháp thì không khỏi tán thường nó nâng cái ngón bé tẹo hướng ông hoàng mà cười cười bất chờ tiểu quỳ cảm nhận sau gáy nhột nhột nó liền vươn b ắ n tay nhỏ bé ra đằng sau mỏ mẫm một lát sau lấy xuống một con nòng nọc, nọc đưa ra trước mặt vừa dùng sức bóp nát vừa mắng c o nòng n nọc, nọc ngu ngấp mày có bị điên không ta là q u ỷ thì làm gì có thân thể cho mày chui vào mày chết đi này đúng như những gì tiểu q u ỷ nói nó là ác q u ỷ là một dạng hồn thể không phải là thực thể phương thức tấn công của đám nòng nọc, nọc này lại kiếm nhục thân của đối phương chui vào đem ngũ tạng cắn nát hấp thụ dương khí để tu luyện đối với tiểu quỷ phương thức tấn công này là vô dụng tuy quỷ yêu thi mà có thể dùng khí tức của mình đụng chạm vào đối phương nhưng mà việc yêu hay thi muốn chiếm lấy hồn thể của quỷ ngoài trừ cắn nút toàn bộ thì không có cách nào khác hiện tại đám nòng nọc này tuy yêu khí nồng đậm nhưng việc cắn nút tiểu quỷ cũng không thể được ngược lại còn bị tiểu quỷ dẫm đạp bóp nát chết vô số kể nhìn thấy đám con cháu bị khánh ông hoàng và tiểu quỷ tiêu diệt gần hết huyết thìm i thử biết cách này vô dụng cho nên thôi không dùng lắc nữa đứng một bên hướng ánh mắt oán độc nhìn về phía mấy người cứ nghĩ sẽ dùng các ngươi làm thức ăn cho con của ta nhưng mà xem ra không được ta đành phải tự mình ra tay vậy cái gì nãy giờ nó còn chưa nghiêm túc đánh sao ông hoàng nghe thấy những lời này thì có chút cả kinh quay sang khánh hỏi khánh lúc này nét mặt vẫn còn lạnh lùng cậu đã sớm biết huyết t h i ề m thử kia không phải chỉ có bằng thực lực nó huyễn hóa ra chân thân chỉ là muốn đem lũ con cháu kia thả ra giúp chúng sinh sôi nảy nở nhanh hơn mà thôi trận chiến này là sinh tử bây giờ mới thực sự bắt đầu khánh nói đoạn lại liếc mắt nhìn tiểu quỷ giờ phút này cảm nhận thấy yêu khí trên thân huyết t h i ề m thử ngày càng tăng mạnh cậu thực sự lo lắng cho nó thưa thầy con không sợ đâu chúng ta quyết sống mái với con cốc ghe này vinh nhục đồng hưởng thầy nhé tiểu quỳ hiểu ra tâm ý của khánh hắng giọng khí khái mà nói khánh mỉm cười đôi mắt vốn xanh biếc từ từ nhắm lại sự nhịn huyết cuộn trào trong khí quản c ầ u cảm nhận đôi mắt của mình bắt đầu nóng lên khánh từ từ mở mắt huyết lãng đã che kín toàn bộ nhãn cầu giờ đây trong mắt của khánh chỉ còn lại duy nhất một thứ đó chính là huyết thiểm thử vinh nhục đồng hưởng đúng như vậy là vinh nhục đồng hưởng ông hoàng bị những lời nói khí khái của tiểu quỷ kích động tôi tay gầy guộc nắm chặt lấy kiếm gỗ vòng tay kỳ lân cũng khẽ rung lắc cứ như vậy sức mạnh của linh thú cũng cảm ứng được khí thế của chính đạo vậy một lũ phế nhân t ì m chết huyết t h i ể m thừ toàn thân lúc này đã xuất hiện những đốm đỏ ánh mắt hung tợn cong người nhảy một bước dài thắng một cái đôi chân to lớn đã úp lên đầu của khánh thiền địa chính khí quy tụ gương đồng chu tà c h ả m quái hiền lộ thần thông phá khánh h ế t niệm nhanh chú ngữ hướng mặt gương đồng đang lập lờ ánh sáng kim sắc đầy về phía đôi chân to lớn quanh quần yêu khí của huyết thiểm thử một tiếng chấn động kịch liệt vang lên đất đá bị thổi bay tứ tung đôi chân rắn chắc của khánh lún sâu vào nền đất cánh tay đang nắm chặt gương đồng run lên từng chập máu đèn nơi kẽ tay hướng cổ tay mà chảy xuống chỉ một kích chỉ một kích mà đã khánh còn chưa nói hết câu thì máu đèn nơi khóe miệng đã trào ra phía bên kia huyết t h i ề m thừ há to miệng lớn phát ra những tiếng ủng ủng như giễu cợt người chúng chỉ có vậy sao thanh âm tà mị truyền tới lỗ tai của khánh cầu hít sâu cố gắng c h ấ n trụ hồn phách phía trong thân thể vùng kiếm c h ấ m mạnh về phía đôi chân đang đè ép gương đồng cùng lúc này hai phía trái phải tiểu quỷ và ông hoàng thi khánh bị tập kích cống sốt ruột lao lên hai cỗ khí tức một âm một dương áp tới đầu huyết thìm thử bước nó phải từ bỏ đè ép khánh lùi lại một nhịp hóa giải thế cầm của một người một quỷ thầy thầy không sao chứ nhục thân của người tiểu quỷ mếu m á u nhìn thấy bàn tay của khánh bị bong ra chốc thịt khánh dồn sức rút chân khỏi nền đất cứng đưa bàn tay bám đầy thịt nát lên nhìn ánh mắt của cậu vốn đỏ lại càng thêm đỏ ngành kháng với nó không phải là cách b à có tính toán gì sao khánh nghe hiểu những lời của ông hoàng vừa nói cho nên lên tiếng hỏi ông hoàng ghé tai và khánh nói nhỏ điều gì đó đôi mày rầm của khánh ghé nhú lại dường như tính toán của ông hoàng có phần hung hiểm thế nhưng n g à y khi khánh còn lưỡng lự chưa quyết ông hoàng phi thân tiến lên phát trần quét ngang phóng xuất một luồng linh lực cường đại nhắm thân thể huyết thiệm thử để đánh tới lúc này khánh cũng lấy lại tinh thần đem hai lá bùa kẹp ở kẽ tay vùng kiếm lao tới hợp sức cùng ông hoàng trải qua công tích phát trần vũ động đoàn kiếm quét ngang mang theo hai cậu k í t ứ c cường đại ập tới huyết thiệm thử ngửa cổ ra phát ra âm thanh ồm ộp miệng há l u n thổi ra khí đối chọi lại linh lực cùng với quỷ lực b a c cỗ khí thức va chạm sinh ra những tiếng chấn động kịch liệt ông hoàng và khánh bị đầy lùi lấy bước nhưng nhanh chóng l à một lần nữa s ô n g lên khánh ném ra hai lá bùa một vàng một xanh đại diện cho âm khí c ộ n g với dương khí hai lá bùa đón gió bay lên tỏ ra linh lực bất c h ợ n bóng kiếm lóe lên l ư ỡ i kiếm mang theo hắc bạch nhị khí đâm xuyên qua hai lá bùa đem linh lực của chúng hấp thu sạch sẽ l ư ỡ i kiếm lúc này toát lên u quang nhàn nhạt, nhạt. nhìn qua tà mị vô cùng khánh hai tay nắm chặt đoàn kiếm nhún người nhảy lên cao tầm hai mét vận toàn bộ khí lực cắn răng hướng ụ lớn trên trán cổ huyết thiềm thư để bổ mạnh phía bên kia ông hoàng cũng bắt đầu làm phép đem bùi chú dán lên cắn phất trần miệng niệm động chú ngữ khi đó đem đầu ngón tay trò cắn rách dùng máu điểm lên đuôi phất trần phất trần linh ứng cảm nhận được máu pháp sư thôi thúc đuôi phất trần rung động tòa rau bạch quang nhàn nhạt, nhạt không ngừng dài ra hướng một chân to lớn của huyết thiềm thử phóng tới n g u ngốc thật là n g u ngốc huyết thiềm thử gào thét lên đem yêu khí tụ tập ở hai chân trước cùng lúc nâng lên đón đỡ công kích lại hai t i ế n g chấn động vang lên lần này còn to lớn hơn lần trước dư chấn cường đại khiến hai chân của huyết thiềm thử run lên huyết thiềm thử kinh hãi cũng không dám xem thường là một lần nữa bảo khởi yêu khí bóp chặt lấy đoàn kiếm cùng phất trần đem thiết cục trở nên rằng co người mới ngu ngốc còn cóc ghẻ xấu xí thanh âm của tiểu quỳ truyền tới từ phía sau khiến huyết thiệm thử chột giả như nhận ra điều gì đó không đúng ánh mắt của huyết thiệm thử lóe lên một tia sợ hãi thế nhưng ngay lúc huyết thiệm thử chưa kịp phản ứng một đôi tay nhỏ bé quẩn quanh quỷ lực cực đại đã từ phía sau vỗ mạnh vào cái ủ lớn trên c h á n của nó lại tiểu quỳ đã ra tay nó biết mình tu vi kém s a o huyết thìm thử cho nên từ khi bắt đầu vẫn chưa một lần chính diện công kích mà cố tình lượm quanh tìm kiếm sư hở ngay khi nhìn thấy huyết thìm thử đang tập trung ngăn đón hai kích mãnh liệt của khánh và ông hoàng tiểu quỳ biết thời cơ đã đến không dám chậm trĩ nó t u hết quỷ lực vào một kích theo phần phó của ông hoàng đem đến cái ụ to lớn trên trán cổ huyết thiềm thử đập nát huyết thiềm thử gào rú điên loạn chiếc lưỡi dài phóng ra đem thân thể nhỏ bé của tiểu quỷ cuốn lại không ngừng siết chặt một cố yêu khí cường đại từ trong thân thể cổ huyết thiềm thử bộc phát đánh bay phất trận đoàn kiếm cùng hai người khánh và ông hoàng ra ngoài cả hai khi tiếp tất còn bị phản lực đầy lăn lộn vải vòng máu tươi trào ra từ khoé miệng nét mặt thống khổ vô cùng khánh gắng ư ợ n g bò dày hướng mắt lại nhìn sợ hãi và kêu lên tiêu quý trước ánh mắt của khánh lúc này toàn thân c ủ a huyết tiềm thử đang phát sinh biến hóa lớp da sần sùi m ụ n bọc đang từ từ rơi trên mặt đất để lộ ra một thân thể đỏ l ỏ m quấn quanh tơ máu hai mắt c ủ a huyết tiềm thử đỏ au như hai hòn than chiếc lưỡi to dày vẫn đang gắt g à o siết chặt thân thể nhỏ bé của tiểu quỷ khiến nó không thể động đậy khánh cắn răng gắng gượng đứng dậy đôi chân run rầy bởi hồn phách trong thân thể vừa rồi bị một kích mãnh liệt dựng như có dấu hiệu xáo trộn muốn thoát khỏi khống chế của chấn niềm mà thoát ra ngoài tiêu tán thầy thầy đừng qua đây tiểu q u ỷ mặc dù bị quấn chặt nhưng thấy khánh cố gắng lấy từng ư bước lại gần thì cố gắng mở lời nó biết khánh đang phải chịu đựng áp lực cả trong lẫn ngoài thân thể nó không muốn khánh gặp nguy hiểm đã rất lâu rất lâu rồi không có kẻ nào bức bách ta phải trở về nguyên dạng đám rắc rưởi như các ngươi ngày hôm nay đừng hòng thoát khỏi rồi là một tên cũng không thoát được huyết thiềm thư phát ra âm thanh giận dữ lại dùng sức b ó p chặt tiểu quỷ khiến cho gương mặt bụ bẫm của nó vặn vẹo đây mới thực sự là chân thân của nó bộ dáng này biết thực sự là huyết thiềm thư ông hoàng lắc lư đi tới bên khánh thều thào nói vừa rồi ông hoàng đã bàn tính với khánh hai người bọn họ chia ra đỉnh chủ huyết thiềm thử để cho tiểu q u ỷ có thời gian đánh lén thế nhưng trăm tính ngàn tính ông hoàng cũng không thể ngờ tới tiểu q u ỷ bị huyết thiềm thử kia bắt lại tình thế trước mắt hung hiểm vạn phần ông hoàng thở dài ánh mắt mang theo do dự nhìn về phía của tư phong cộng với tất cả oan hồn oán q u ỷ dường như là hiểu ra điều gì đó tư phong hai người nhìn ông hoàng cười nhẹ gật đầu khánh nhìn thấy tất cả biểu hiện đó của ba thầy trò lại thấy nét mặt của ông hoàng n h a n h nhúm lại thì có chút nghi hoặc thế nhưng tiếng hét thảm của tiểu quỷ đã khiến cho khánh gạt đi giờ phút này mà điều cậu quan tâm nhất là làm sao cứu được tiểu quỷ khánh nhận ra huyết thiềm thử kia đang muốn trêu đùa mình cậu gần giọng nói r ấ t cuộc n g ư ơ i muốn gì mới chịu thả nó thông minh lắm ta không rông dài với ngươi ta biết ngươi là quỷ thì thực lực không tệ nếu như n g ư ờ i cùng thằng nhóc này chịu theo ta ta sẽ buông thà cho nó bằng không huyết thiềm thử nói đoàn lưỡi lại dùng sức một chút tiểu q u ỷ hét lên đau đớn lúc này nó không thể mở miệng nói chuyện được nữa nhưng ánh mắt kiên định vẫn nhìn c h ầ m khằm vào khánh ý muốn nói là thà chết chứ không đi theo huyết thiềm thử khánh làm sao mà không hiểu ra ý tứ của tiểu q u ỷ nhưng hiện tại cậu đâu còn sự lựa chọn nếu cậu không đáp ứng tiểu q u ỷ sẽ hồn phi phách tán nhận ra khánh do dự huyết thiềm t h ừ a lại một lần nữa rót nhập yêu khí bóp chặt tiểu q u ỷ thân ảnh của tiểu q u ỷ dần dần mờ nhạt đó là dấu hiệu của hồn phi phách tán hai mắt của khánh đỏ au hai hàm răng nghiến chặt vào nhau vang lên những tiếng kèn kết giờ phút này cậu đang đứng trước đạo tâm cùng với tình cảm khánh lâm vào điên loạt đưa hai tay lên vỏ đầu vứt tóc sự thống khổ cùng cực của tinh thần đang tra tấn khánh bất c h ợ n trong đầu của khánh vang lên tiếng yếu ớt của tiểu quỷ là nó dùng thần thức nói với khánh đạo của ta là cứu nhân độ thế lý tưởng ta là quét sạch yêu ma dẫu thân này v ớ i b ầ y nội cỏ mặc thần hồn phân tán giữa không trung ta vẫn không sợ thầy vĩnh biệt người tiếng nói trong trèo yêu ư ớt đó vừa dứt thì cũng là lúc một đảo ánh sáng kim sắc lóe lên bừng cả một khu vực rộng lớn thân ảnh của tiểu q u ỷ phát ra quang mang rực rỡ nó muốn tự bạo hồn phách giải thoát thân thể và cũng cho khánh một lựa chọn khoánh quỳ i à m trên mặt đất mà gào khóc hai hàng huyết lệ màu đen tràn ra nơi khóe mắt sự đau đớn đến cùng cực xâm lấn mọi giác quan của khánh bên tai của cậu chỉ còn lại âm thanh trong trèo của tiểu q u ỷ ngày thường thầy ơi đây là cái gì ôi con này kỳ lạ quá thầy ơi không không thể được khánh hét lên trong điên loạn vùng dậy lao tới chỗ của huyết thiểm thử thân ảnh của tiểu quỷ bây giờ đã trong suốt hồn phách cũng từ từ tan r ã thế nhưng trong sắt nà đó một chùm bạch quang nhoáng lên cuốn chặt lấy lưỡi của huyết thiểm thử ngăn cản yêu khí của nó thúc đẩy quá trình tan r ã hồn phách của tiểu quỷ k á đó ông hoàng lên tiếng cậu còn ngây ngẩn s a đó làm gì màu siêu độ cho đ ó không phải trước khi tới đây cậu đã khắc xuống ấn ký đ ể phòng trường hợp như thế này sao toàn thân của khánh run rẩy như nhớ ra điều gì ánh mắt của khánh lóe lên quang màng huyết sắc phải rồi nhọc con mai này lớn lên nhất định phải tìm ta ta và con m u ô n kiếp làm sư đồ khánh hét lớn trong phấn khích giờ phút này hắn nào mang đến bi liệt bất kể là cách nào cũng được miễn sao tiểu quỷ không hồn phi phách tán thì năm năm mười năm hai hai mươi năm thầy trò của khánh vẫn có thể gặp lại phía bên kia bóng dáng khuôn mặt bụ b ấ m của tiểu quỷ cũng tháng hiện lên nét cười khánh dứt lời liền đưa tay bấm pháp quyết lấy ra một lá bùa dẫn hồn ném ra không trung lá bùa đón gió bay tới phía trên đầu của tiểu quỷ xoay vòng hoàng tuyền mở lối nhất lộ thông hành hồi hướng vãng sinh quy hồi lục đạo thu từ trong miệng của khánh vang lên chú dẫn độ là bùa nãy giờ lư i l ừ n g trên đầu của tiểu quỷ theo đó mà thả ra linh lực đem hồn phách của tiểu quỷ thu hết vào trong mắt thấy mọi việc đã thành khánh l à một lần nữa thay đổi pháp quyết lớn hơn hai chữ khởi hành lá bùa mang theo hồn phách của tiểu quỷ lay động nhưng thay lời tạm biệt của tiểu quỷ kế đó nương gió nhắm cửa h à n g bay vụt ra ngoài đứng lại cho ta các ngươi không kẻ nào được thoát huế y tiềm t thư hét lên giận dữ vừa rồi nó bị đòn hợp kích của hai người khánh tổn thương lại bị ông hoàng dùng toàn bộ sức lực khốn chủ yêu khí cho nên mặc dù muốn ra tay diệt hồn của tiểu q u ỷ nhưng không được đến hiện tại sức lực cũng đã khôi phục thần nào nó đem ông hoàng đánh bay nhốn người nhảy theo lá bùa trước hồn vách của tiểu q u ỷ ý đồ bắt lại cốt cốt ngay cho ta khánh giận dữ nắm trọt đoàn kiếm ở trong tay miệng gào thét kế đó cũng phì thần tiến lên mang theo sự tức giận đến cực điểm bộ mạnh kiếm ngăn trở huyết thiệm thử thân thể của khánh l ạ một lần nữa bị đánh bay máu mè phủ kín khuôn mặt nhưng miệng lại nở một nụ cười mãn nguyện mục đích vừa rồi cậu đã thành công ngăn lại huyết thiệm thử khiến nó dù muốn cũng không thể ngăn lại lá bùa bay đi người người muốn chết huyết thiệm thử oán giận nhìn khánh thân thể đỏ rực phủ đầy tư máu phóng tới khánh mặc dù bị thương rất nặng hồn phách như là muốn phá bỏ cấm chế bay ra ngoài nhưng dưới tín điểm của bản thân khánh không còn cho phép mình bỏ cuộc cầu nhanh chân nhún người bật ra khỏi công kích tiếng va chạm của yêu khí cùng kết giới quỷ khí của hàng trăm oan hồn oán quỷ phát ra trên nét mặt của từng người hiện rõ sự thống khổ kích vừa rồi mang theo sự điên cuồng của huyết thiểm thử công may ở đây có mấy trăm oan hồn oán quỷ công hợp sức tạo ra kết giới nếu không chỉ sợ cách vừa rồi đã đánh nát kết giới quỷ khí cậu l u i ra sau một chút tất thầy và trông chờ vào cậu nhất kích tất sát cơ hội chỉ có một ông hoàng từ phía sau bước tới ánh mắt khóa chặt trên thân thể của huyết thiểm thử nói khánh gắng gừng đứng dậy nhìn sâu vào đôi mắt của ông hoàng cậu cảm nhận được sự kiên định khánh mặc dù không hiểu hết toàn bộ ý tứ nhưng vẫn gật đầu hiện tại sự nhộn nhạo trong cơ thể khiến cho khánh khó lòng dốc toàn lực cậu cần một chút thời gian để để ép tất cả đi xuống người nghĩ người đủ sức huyết thiềm thư ngạo n g h ĩ nói ông hoàng lắc đầu mà đáp ta không đủ sức giết ngươi rồi sao ngươi cũng là một trong tam đại yêu thú trong truyền thuyết nếu hôm nay ngươi không mất đi một luồng hồn phách e rằng hiện tại tất cả chúng ta đều phải chết nếu đã biết như vậy s a o còn ngu ngốc lấy trứng trọi đá trứng tuy mềm nhưng mà nếu số lượng đủ lớn có thể đem đá đè bẹp người tu vì nghịch thiên thì sao cũng chỉ là một con c ố c ghẻ không hơn không kém hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là chính đạo ông hoàng dứt lời thì hai ánh mắt lóe sáng lấy từ trong túi ra một s ớ p bùa cùng cờ xí hưng ơ nến ông đem lư hương đặt trước mặt thắp lên bà nén hưng ơ lớn cây đó đốt nến đem cờ cắm xung quanh rất nhanh lập ra một pháp đ à n pháp đ à n người đang tự siêu độ cho bản thân n g ư ờ i sao ngô ngốc nhân loại quả nhìn ngủ ngốc huyết thiềm thư mà liệng cười lớn vẫn đứng im bất động nó muốn xem rốt cuộc ông hoàng muốn làm gì sau khi đã chuẩn bị pháp đàn ở trước mặt ông hoàng khoanh chân ngồi xuống k h ẽ l ư ớ t mắt về phía đám oan hồn oán quỷ từ trong mắt cổ họ ông hoàng nhìn ra sự kiên quyết cùng khát vọng chiến đấu ông b ì m cười mà nói khánh sinh tử phân định ở lần này làm cho tốt nhớ những gì ta nhờ ngươi nói đoạn ông hoàng rút ra thành kiếm gỗ chỉ thẳng lên trời bắt đầu thi pháp s ắ p bùa được đặt ngay ngắn trước mặt không gió mà bay tứ tung ông hoàng nhanh như cắt dùng kiếm gỗ xuyên qua tất cả đến khi toàn thân kiếm gỗ đã xuyên kín lá bùa vàng ông mới dùng sức lay động chuột kiếm miệng hét lên những câu chú ngữ khi t h ế đó giống như những lời tuyên t h ể với các bậc thần minh thiên địa âm dương vạn vật chuyển sinh họa bùa tế kiếm t r i ề u hoán âm binh cấp cấp quy đàn phò ta giết địch t h m hồn thất phách ủy thác thần minh thỉnh chú ngữ vừa rất chỉ thấy kết giới quỷ khí tan vỡ hàng trăm thân l n h oan hồn oán quỷ n h o lên bay vụt về phía của ông hoàng tất cả tiến vào trong kiếm gỗ tạo ra một gỗ linh lực cường đại nâng đỡ kiếm gỗ lư lửng trên không trung bác hoàng bác khánh sợ hãi lắp bắp khi nhìn thấy từ thân thể của ông hoàng hư ảnh hồn phách của chính ông thoát ra nắm chặt lấy linh lực từ kiếm gỗ miễn cưỡng có thể điều khiển nó phía bên trên hồn phách của ông hoàng còn ẩn hiện một đầu thú to lớn đang há miệng gầm thét là linh lực của linh thú k ỳ lân ông hoàng nghe tiếng của khánh thì không ngừng quay đầu lại đáp công ta chu diệt nó quyết không để cho bất cứ người nào lại phải chết dưới tay còn ác nghiệt này nữa khánh cảm nhận được khi thấy hừng hực trong lời nói của ông hoàng cầu hiểu ra ông hoàng muốn liều mạng phía bên kia huyết thiềm thử mắt thích toàn bộ sự việc lại cảm nhận được một cỗ linh lực cường hãng đang dần dần hình thành nội tâm nó có chút khẩn trương nhưng sự kiêu ngạo của một trong tam đại yêu thú chứ a danh từ ngàn xưa khiến nó không lùi bước trên thân của nó yêu khí màu máu cũng tăng vọt nó muốn ngạnh kháng với cỗ lực lượng kia n g ư ờ i lại có thể chịu thỉnh thần thú kỳ lân thế nhưng như vậy thì đã sao đến đây ta cho xem cái gọi là chính đạo đi huyết thìm thử hét lên nhún người vọt tới ông hoàng bên này cũng phi thân tiến lên hai cố lực lượng cường đại lao vào nhau hình thành lên một lực phản chấn mạnh mẽ chấn bay đất đá khói bụi mù trời kế đó một đả hóc bạch nhỉ khí cũng n h ó t lên phi thẳng vào tâm điểm chấn động hàng loạt tiếng động phát ra răng rác gãy vỡ có rèn rẹt rách tòa có năm phút đồng hồ trôi qua thì khói bụi cũng phần nào lắng xuống hai thân ảnh từ từ xuất hiện một hiên ngang lẫm liệt một mềm nhũn phân hủy bóng dáng hiên ngang đó không ai khác chính là khánh mặc cho quần áo tả tơi một tay buông thõng nhưng tay bên kia vẫn gắt c a o nắm chặt đoàn kiếm cắm sâu vào cây đầu to lớn của huyết thiệm thử mọi chuyện đã kết thúc một đời đại yêu cứ như vậy mà hồn phi phách tán thân thể huyết thiệm thừ đang từ từ tan giã hóa thành máu đặc phía trong thân thể nó đám nòng nọc con cũng bị linh lực của đoàn kiếm xâm nhập những tiếng lốp bốp phát ra một hồi lâu rồi im bật trên mặt đất kiếm gỗ của ông hoàng gãy thành mấy đoàn những điểm sáng mờ ảo không ngừng thoát ra từ thân kiếm tất cả đã chết ông hoàng cũng vậy hồn phi phếch tán khánh nước mắt nhìn về phía pháp đàn chỉ t i ế n hưng nến đồ rạp thân thể của ông hoàng cũng khô héo từ lúc nào khánh đi tới quỳ gối bái lạy nhất đại tông sư kia đó lấy xuống vòng kỳ lân lặng lẽ bước ra khỏi hang cờ muốn lưu lại thân thể của ông hoàng ở đây xem như một sự tôn kính đối với bậc tông sư xả thân vì chính đạo bước chân của khánh vừa rời đi thì từ phía trong vòng hang động tiếng của huyết thìm i thử văng vẳng ta cảm nhận được nó ta cảm nhận được thế lực mạnh mẽ đang dần sống lại sẽ nhanh thôi sao quỳ sẽ d á n g thế sẽ nhanh thôi thanh âm của huyết thiềm thừ cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tiêu thất trong không khí sợi thần hồn mờ nhạt của hắn ta tan biến như chưa từng xuất hiện khánh nhớ mày trầm tư trong lòng thầm nghĩ sao q u ỷ d á n g thế mặc là q u ỷ hay là thần hễ làm điều ác thương thiên hại lý pháp sư q u ỷ ta sẽ toàn lực chém giết ánh sáng ban ngày chiếu rọi trên khuôn mặt máu đen cổ khánh sự mất m ắ t bao trùm lên cầu chỉ một đêm qua mà đã có quá nhiều chuyện xảy đến thế nhưng trong nội tâm sâu của khánh vẫn có chút vui tuy tiểu quỷ đã luân hồi nhưng c h ỉ ít mai này hai thầy trò vẫn có cơ hội để gặp nhau về phần của ông hoàng cùng những oan hồn oán quỷ kia tuy họ đã hồn phi phách tán nhưng c h ỉ ít họ cũng hoàn thành được ước nguyện của mình giúp cho ngôi làng nhỏ này vượt qua được một hồi h ạ o kiếp kìa là thầy khánh đúng là thầy khánh khánh giật mình khi nghe tiếng nói của bà hương họ tới tận đây sao nếu nhớ mình và ông hoàng thất bại thì khánh còn chưa l ầ m b ầ m hết câu thì đám dân làng đã tiến lại lần dẫn đầu chạy tới lo lắng anh khánh thầy của em đâu c o n tiêu quê nữa khánh nhìn lân ánh mắt toát lên sầu thảm họ đi rồi đi theo tín niệm của bản thân con đường thế thiên hành đạo là vậy em đừng quá đau thương lần nghe thấy những lời này thì hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống nước mắt của nó chảy xuống sự đau thương đè nén lên lồng ngực lần khóc khóc vì sự mất mát to lớn dân làng lúc này cũng hiểu ra chuyện ai nấy đều thương tâm cho cái chết của ông hoàng bà hương lúc này mới lên tiếng thầy khánh hay là chúng ta đem xác của thầy hoàng về mai táng chứ ai lại để thầy ở nơi lạnh lẽo đó nghe bà hương nói vậy lần lau đi nước mắt nấc nghẹn thầy cháu đã dạy phạm là người tu đạo dù chết hay sống cũng phải làm theo thiên đạo trừ yêu diệt ma n ê n này yêu khí tồn tại bao năm cứ để thầy cháu thực hiện trọng trách của mình khánh nghe những lời này thổn thức cầu hướng mắt nhìn lân trong đầu thầm nghĩ đến nhỏ này tâm đạo cùng tín niệm thật sâu mai này át x a vang danh bốn bề nắm dân làng nghe lân nói như vậy thì cũng không bàn thêm tất cả định bụng sẽ dựng miếu thờ ông hoàng tại đây một ngày trôi qua nhanh đến trưa ngày hôm đó thì khánh và lân theo chân của bà cụ hiền về nhà thấy thúy vẫn còn mê man chưa tỉnh lại khánh tiến lại để kiểm tra thế hồn phách của thúy cũng đã trở lại ổn định chỉ là cơ thể suy nhược cho nên cần tính dưỡng khánh đem bàn lá bùa dán lên c h á n và hai vai của thúy giúp cô tầm bổ hồn phách kế đó thì dặn dò cụ hiền và vợ chồng ông việt chiếu cố cho thúy sau đó mới c ù n g lân rời đi màn đêm buông xuống rất nhanh trong căn nhà ngói nơi từng vang lên tiếng cười nói của ông hoàng khánh và lân ngồi đối diện khánh đem mọi điều ông hoàng dặn dò nói với lân còn đem cuốn sách cùng vòng tay kỳ lân giao lại cho nó lân con đường sau này em đi nhất định phải nhớ ký những lời sư phụ em dặn mặc cho con lâm và tình cảnh nào cũng không được phép bước chân vào tà đảo cố gắng tu luyện cho tốt nếu những lời nói của huế y thiềm thử kia là sự thật thì nhân gian tươi đẹp này sẽ sớm phải đối đầu với một thế lực còn khủng khiếp hơn nó đến lúc đó nếu em đã sẵn sàng thì hãy cùng anh chiến đấu về chính đạo hai mắt của lân đỏ hoe gật đầu đôi tay nhỏ nhắn đưa lên đỡ lấy cuốn sách cũ kỹ cùng vòng tay kỷ lân bóng tối lại bổ vây hàng xóm nhưng cũng không phải là bóng tối của sự chết chóc mà là bóng tối của sự yên bình khánh bước ra sân ngước mắt nhìn thiên t ư ợ n g điểm sáng kia đã lấp ló nhưng dường như có một điểm sáng còn rực rỡ hơn khanh biết điều đó là gì liếc mắt nhìn vào trong nhà khẽ mỉm cười phía bên trong lúc này lân đang lật mở những trang giấy đầu tiên trên đó là những lời dặn dò của ông hoàng lân nếu con đọc được những dòng chữ này thì có lẽ ta đã không còn tại thế nhớ kỹ lời của ta đem thuật nội đạo phát dương đại quang đem lý tưởng của mình tìm kiếm các vị sư thức của con điều cuối cùng ta muốn con nhớ kỹ con là hóa thân của kỳ lân một trong ngũ đại thần thú hãy nhớ kỹ thần thức trong con tuyệt đối đừng làm nhục thiên mệnh nhớ kỹ một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động búi tóc trên đầu của khánh cậu thở dài đang định tiến bước vào bên trong thì bất chợt khánh nhìn thấy một vệt sáng trên không trung kéo qua rồi biến mất ở phía chân trời nội tâm của khánh run lên cậu cảm nhận thứ gì đó quen thuộc ánh mắt của khánh lóe lên tia hân hoan miệng thì thầm tiểu từ ngốc hẹn gặp lại sáng ngày hôm sau khi mà mặt trời ló dạng cuộc sống yên bình trở lại với nơi từng được gọi là làng ma tiếng thúy từ ngoài cổng vọng vào làm cho lân tỉnh giấc nó nhắm mắt mở mắt chạy ra ngoài cửa ơ chị thúy chị tỉnh rồi sao ờ chị không sao anh khánh kia đâu em thúy sau khi tỉnh lại vội hỏi thăm tình huống được bà cụ hiền kể lại đầu đuôi liền lập tức chạy đến đây lân nghe thúy hỏi thì như nghĩ đến điều gì vội vàng mở cửa sau đó cùng thúy chạy vào bên trong để tìm khánh anh ấy đi mất rồi t r ư ớ c mặt của hai người là một căn phòng ngăn nắp trên giường còn lưu lại một mảnh giấy nhỏ lân cầm lên đọc sau đó thở dài nói thí ngẩn người ánh mắt mang theo sự tiếc nuối thời gian qua dù bị yêu tà c ố n g chế hồn phách nhưng mọi việc cô đều có thể thấy được cô biết khánh vì cô vì dân làng mà làm rất nhiều việc trong tâm tư của thúy sớm đã nảy sinh một thứ tình cảm thuần khiết cô đã yêu đã yêu một người không thể yêu Thưa quý vị, phần 2 của bộ Diệt Quỷ Sơn Thần đến đến đến đến đến đến kết thúc. biệt trong tiếp theo. phần chuyện chú nghe. kính chào hẹn những chuyện của quý Quỷ quý quý câu ý vị, Vũ vị và vị gặp Sơn đến ơn đón Xin xin Cảm bộ đây lại đã là đạm